cho phép Việt Thảo được gửi lời chúc Tết đến tất cả quý vị và các bạn. Chúc quý vị một năm mới, một năm tân sửu 2021. Với một cái Tết cổ truyền và truyền thống Việt Nam Tết Nguyên Đáng, chúc cho quý vị được an khang, đầm ấm, hạnh phúc và thịnh vượng. Happy New Year! Nhớ ngang, ăn uống cho thiệt đầy đủ, ngủ cho thiệt ngon giấc để chúng ta có một đời sống khỏe mạnh thoải mái và vui vẻ. Happy New Year. Bây giờ chúng ta tiếp tục những câu chuyện tâm linh của các bạn gửi về và đây là kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam bốn trăm năm mươi bốn là cái câu chuyện bắt đầu của cái à, từ Tết Nguyên Đán năm hai nghìn lẻ hai mươi một. bao gồm những câu chuyện ma của Ân Nguyễn Thiện Hoàng. Của ki của Ly Qua những câu chuyện như là bị ma đuổi nè Rồi dì tư của ông Nguyễn Thiện Hoàng Bị trúng tên như thế nào Rồi nói về à, chuyện của một người đi chùa Mà khen người ta đẹp Thì bị theo ra làm sao Rồi khóc trước mẫu của ai Cứ khóc à Mà không biết mẫu đó mẫu của ai rồi ma vẫn đi xin gạo như thế nào. Rồi trường hợp em của tôi bị ma nó số té. Rồi trong trường hợp bà ngoại của tôi khóc nữa. Cứ khóc. Đó là những cái câu chuyện sẽ được kể hôm nay qua kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 454. Bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bắt đầu theo dõi. Đây là bức thư mà Việt Thảo nhận được vào tháng 12 của năm 2020. Nội dung bức thư và câu chuyện như sau của ân Nguyễn Thiện Hoàng Chào chú Việt Thảo, con cũng hay nghe những chuyện ma của chú Nên nay con muốn kể lại câu chuyện của ngoại con Ngoại con năm nay cũng đã trên 80 tuổi rồi Chuyện là một hôm hai bà cháu ngồi nói chuyện với nhau Con cũng có hỏi chơi câu với bà ngoại Ngoại ơi, ngoại có gặp ma lần nào chưa? Ngoại con trả lời là Chưa Chưa có gặp. Nhưng mà bị nhát mấy lần thôi à. <cười> nhát người ta nhớ nhát hồi ở nhà cũ, ở cái cây da sà Rồi nhát luôn cho tới bây giờ nhát ở đây nữa. Đây tức là cái nhà mà hiện tại đang ở bên quận 6. Căn nhà này đã ở trong một cái con hẻm của đường Lê Quang sung Cái chuyện là như vậy. Hẻm nhà con thì có bốn căn nhà nằm rất là riêng biệt. Cứ... Cách một cái ngã ba rồi mới tới cái dãy nhà khác. Và đối diện của cái dãy nhà, à, có bốn căn nhà này là một cái bãi đất trống. Mà nhà con thì nằm căn thứ hai ở về phía bên trái. Cái con hẻm này hồi trước thật sự rất là vắng vẻ. Tại vì mình đi vô trong chút xíu nữa là có cái khu đất rất lớn nữa. Cho nên tối tối ít có ai đi ngang đây lắm. Bây giờ thì đã được xây một cái trường tiểu học rồi. Thì hôm đó tầm cỡ cũng khoảng 10 giờ đêm. Trời nóng quá đi. Ngoại con mới đem cái giỏng ra để mà nằm. Cái loại giỏng này mình có thể xếp, xếp ra, xếp mở vô, mở ra, xếp vô được. Nó tiện lắm, khiên tới khiên lùi. Mà nó cũng nhẹ nữa. Nhưng mà thay vì nằm ở trước nhà mình, thì ngoại con lại đem cái giỏng đó đến cái căn nhà ngoài cùng ở bên phải để mà nằm. Thì cái nhà đó nằm ngay cái ngã ba. Đối diện là cái khu đất trống Mà còn nhìn xéo xéo qua bên kia là cái bãi đất trống nữa Ngoại nằm đó đi ngủ cho nó mát Thì trong lúc ngoại đang ngủ Tự nhiên có người kêu Dậy đi Dậy Dậy đi Thì ngoại nằm mơ mơ màng, màng ngủ Nghe có tiếng ai kêu Mở mắt ra coi Ủa đâu thấy ai đâu Thôi tiếp tục ngủ nữa Mới nhắm mắt lại chút Thì cái tiếng nói hồi nãy lại vang lên dậy đi dậy chỗ này của người ta mà cứ nằm ngủ hoài cái gì vậy ngoại nhạc nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio dot